Kể từ hồi ba tôi vẫn kể chuyện Ba tôi kể rằng bởi vì bà nội Để được đến 5 người con trai Thế cho nên bà nội Giữ đòn lắm Nhà nào cứ đẻ nhiều con trai Tự nhiên cha mẹ cũng phải Phải phải nghiêm khắc các bạn Ở đến lúc đó là bà nội Trông bến cú em ra đến lúc Nguyên đàn gà chết Chiều của ba mẹ chưa về bà nội phạt tôi các bạn Mẹ mày Mày mày cút ngay ra ngoài cửa Tóc mày đứng khăng ngoài cửa. Để cho tí nữa mẹ mình nó bắt mẹ mày đi. Mày chết rồi. Mẹ cái ổ trứng gà như thế mà mày bóc hết thế này Chiều lấy về bố mẹ mày. Rồi cho mày chết đòn rồi lại bảo tao là không ở nhà là không trông nom mày. Mẹ bố tức sư mày. Mày đứng ra ngoài đấy, mày đứng ở cái góc cổng đấy. Tí đâu mà bị uh, mẹ mình, tí nữa mẹ mình đi qua. Mẹ mình đi qua nó sách xách mẹ mày đi, cho mày vào sọt chở mẹ mày đi.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 đứng đấy khoảng mẹ, một tiếng đồng hồ sợ vãi cả ra vào trong nhà thì bà bà dọa mày bà mày bà bước chân vào đây mày khóc lóc mày lằng nhằng em mày nó đang ngủ mà nó nó dậy nhá bà đánh mày tết mày chết mà đi ra ngoài cổng mẹ đứng nhìn nữa ông cứ nhìn ra ngoài cổng cái con ngỗ nó vắng tanh như thế mà nhớ đầu con mẹ mì nụ môi rồi và bà còn một cái sự kinh hoàng nữa đó các bạn